chương 92 Mua bán nô lệ Ngày hôm sau sau khi môi móc được thông tin từ trong miệng khuyên tường Biết được cuộc sống tập kính của xuất trần Cùng một vài phương diện khác phải chú ý Lục tuyệt thanh đã vinh hạnh trở thành nha hoàng bên người xuất trần Lục tuyệt thanh vẫn như trước mặc một thân nam trang Một bên trải đầu cho xuất trần Một bên nhĩ không được ai hán cho vận mệnh của mình Tối hôm qua sau khi trải giá một chuỗi dạng Minh Châu Suốt cuộc cũng đổ lấy được phần công tác mỗi ngày trong phủ này ao ước Hoặc cũng có thể nói là phần công tác mà mọi người trong thiên hạ ao ước trừng mắt nhìn mái tóc bạch kim trong tay, bỏ lượt xuống Tóc chân bóng thế này, cần gì phải chạy Hắn muốn thể hiện rõ, mình hiện giờ là nhà hoàn của hắn đây mà Trong lòng lại lên ý xấu, trực tiếp giữ dây bụt tóc của hắn xuống Sau đó vẻ mặt kinh hoàng thốt lên Á, ai da Xuất Trần, ta vụn về, gỡ tóc của ngươi mất xuống rồi. Phải làm sao bây giờ? Ta xem, thật thật sự là làm không tốt công tác hậu hạ ngươi này. Nếu không, ngươi tìm một người khác đi làm công việc này đi. Xuất Trần đưa lưng về phía lục tuyệt thanh, không để ý tới động tác cầu ý đó của nàng. Nó vẫn khuyên tường, vẫn đứng ở bên cạnh. Mấy ngày nay, ta cũng chưa có xem qua Tường Thành đang sửa chữa ở phía Bắc Thành. Hôm nay, qua đó xem, vừa nói vừa đứng lên. Được tuyệt thanh nghe vậy, ngày tức khắc giữ chặt lấy áo Xuất Trần nói Xuất Trần à hai người muốn lên phố phải không? Lúc này Xuất Trần mới quay đầu lại, nhìn được tuyệt hành, cười Cũng không nói gì, được tuyệt hành, cười hắc hắc nói Có thể mang ta theo không? Ta một chút, cũng không biết Lan Diên Thành này dứt cục là cái dạng gì Xuất Trần đưa tay ra, tiếp nhận áo choàng lông kiều, huynh tường đưa qua Thảo ơn nói Đã là người bên người ta, tất nhiên là phải nhờ ta đi ra ngoài, bắt qua Nếu ngươi không muốn ở bên cạnh ta, ta cũng không cưỡng đâu. Nhưng trong phủ có quy củ, hạ nhân không được tự ý đi ra ngoài. Rồi tuyệt hành lập tức chuyển tới trước mặt xuất trần. Nghiêm Trang đưa hai ngón tay chỉ lên trời, lập tức thề. Ai nói ta không muốn ở bên cạnh ngươi? Ai nói như vậy chứ? Ta đây không bao giờ nói như thế. Xuất trần nhà ta là một người vô cùng tốt, lớn lên lại có dung mặt tuyệt chân như thế này. Tính tình là rất tốt, người như thế đi đâu mà tìm đây. Tự nhiên còn có người còn không thích ở bên cạnh hắn. Suất Trần vừa nói cho ta biết là sẽ giết chết cái tên không biết phân biệt tốt xấu kia, gọi cái tên không biết đối xử nhân thế kia ra đây cho ta. xuất Trần ta một lòng can tâm tình nguyện vì ngươi máu chảy đầy rơi, một lòng sạch hành vì người, sát nghĩa sát sinh, không hẳn, không lùi. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sống chết có nhau, cho nên xuất Trần đi đâu ta đền theo đó. Vừa nói vừa trực tiếp khoác lấy cánh tay Suất Trần cười cực kỳ ngọt ngào. Suất Trần buồn cười nhìn được tự thanh, Còn ngươi mồ hộ phát, lỏng lánh, sáng giọt, động lòng người Thấy thủy tuyệt thanh nó cực kỳ hiên ngang lộng lệ Không khỏi hai ha cửa nói Một khi đã như vậy, ngươi cần phải nhớ kỹ những lời này người đã nói ngày hôm nay đấy Thủy tuyệt thanh gật đầu liệt liệt Những lời hành ngữ như thế này, ta còn nhiều mà Nếu muốn nghe, ta sẽ nói chuyện ngươi Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra phố trước là được Xa khỏi giật bắt phủ vương Thẳng đến khi con phố qua nửa Huynh tường nhem mặt Đi theo ở phía sau, trong mắt không trai được ý cười Nhìn lột tựa hành kéo tay xuất trần Nữ tử này thật sự là rất thần Đi theo sau xuất trần, đi bộ ở trên đường Lột tựa hành về mặt tò mò, thích nhìn đông lại nhìn tây Thỉnh thoảng lôi kéo xuất trần hỏi đông hỏi tây Xuất trần một mực duy trì miệng cười kiên nhẫn giải đáp một thắc mắc của nàng Bình tường đi theo một bên, thấy người chung quanh vừa nhìn họ Vừa Tuấn kính lại vừa tò mò, trong con mắt còn có chút tiếc nối làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhìn được Tiểu Thanh vận một thân nam trang, động tác cử chỉnh nhanh nhẹ, cực kỳ giống một nam tử. Giáng người lại gầy yếu, đơn bạc, chỉ cao đến vai Vương nhà mình. Nhìn qua thật sự vừa nhu nhược lại vừa thanh lệ. Vương ở bên cạnh không cần phải nói, giúp mạng tuyệt sắc, thiên hạ, cùng khí chất xuất trần kia Chính là một nam tử dù ở vận người vẫn vô cùng nổi biệt. Cho dù có đặt một người ở một nơi, cả hai người bọn họ cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh lúc này lại còn đi cùng nhau một nam tử đôi kéo một nam tử đi ở trên đường cái sự chấn động cùng tuyệt mỹ không thể làm nghi ngờ lòng rung động của mọi người nhìn ánh mắt thất vọng cùng khắc ngợi của những người xung quanh mình tưởng thật sự không thể nhịn được cười thể nào cái tin vương gia nhà mình tự nhiên lại là lòng dương chi phít khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ mặt hạt cho mà xem mà mới danh Sau một đêm đã trở thành nam sổng của lực tuyệt thanh cũng sẽ được truyền khắp thiên hạ Đây chính là người duy nhất thân mật bên cạnh vương Chỉ ít bây giờ chính là thế Xuất Trần, chỗ đó bằng cái gì vậy? Chúng ta đi qua đó xem đi Lực tuyệt thanh tỉnh mắt nhìn thấy phía bên kia có dựng một cái đẩy cao Có rất nhiều người đứng ở trên, phía dưới lại bơi quảnh Mấy vòng tròn toàn là người Không khỏi lơi kéo Xuất Trần trực tiếp chạy về phía đó Xuất Trần cũng đẹp tùy nàng Cùng nàng đứng ở phía sau một đống người Chỉ thấy trên đài rộng 40 đến 50 m vuông hiện tại có rất nhiều người đứng trên đó Một nam tửng mặt râu ria, cả người khơi ngô, trong tay cầm một dây rơi ra Như sắt thép, đứng ở giữa đài, cao rộng nói Nô lệ mới tới, nô lệ mới tới, có hứng thú thì đến đây nhìn một cái Đây chính là nô lệ mà chúng ta tuyển chọn từ An Đông trở về Bao đảm là mặt thằng tốt, không bỏ lỡ, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội Đỗ Tuyệt Hành nhất thời, vừa giúp mình vừa tò mò nhìn về phía nam tử cùng nữ tử đứng phía sau người nọ, chỉ thấy phía sau có 40 đến 50 người, nữ chiếm đa số, bãi khái có 30 người, ngoài ra còn một số ít nam tử trẻ tuổi, sự háo sắc nổi lên, Đỗ Tuyệt Hành không nhìn mấy chục nữ tử kia mà chỉ nhìn về phía mấy nam tử này, bất quả tất cả đều cúi đầu, không có nhìn thấy bộ dạng của bọn họ. Đỗ Tuyệt Hành không khỏi kéo kéo tay áo xuất trần, nhẹ giọng nói: Nơi này còn lưu hành bán nô lệ sao? Xuất Trần thấy lực tuyệt hành về mặt tò mò nhìn hắn Trong ánh mắt Không có phẫn hận Cũng không có bất bình Thính là đơn thuần cảm thấy tò mò Không khỏi gật đầu nói Đúng vậy Giao dịch nô lệ là hợp pháp Phương nghe Xuất Trần nói giao dịch là hợp pháp Lực tuyệt hành Không khỏi Cắn phải đầu lưỡi Đầu năm nay Là có chuyện buôn bán nô lệ như thế này Mình được mở rộng tàm mắt rồi Không khỏi hưng phấn nói Ta có muốn mua về một tên HH nô Hắc Đây chính là ngành kinh doanh đã bị tuyệt chủng Không mua một tên đúng là rất có lỗi với bản thân mà Nam tử ở trên đài cao Cao giọng nói Hiện tại sẽ bán nữ nô lệ trước Xem chọc ai là phải xuống tay mua ngay Rứt lời cũng không nhiều lời Tung rơi ra lên đánh xuống mấy giây trùng quanh hai đại pháp Lập tức có người Kéo mười máy nô lệ nữ Đến lên phía trước Bắt buộc các nàng ngậm đầu lên Người tuyệt thanh chỉ thấy Trong mắt Không những nữ tử này, không đau, không hận Mặc dù có chút đáng thương Nhưng lại quyết không oán thuận Không hỏi thằng Mỹ Thật đúng là vui vẻ chịu đựng Xem ra những người này Thật đúng là tình nguyện chấp nhận vận mệnh của mình Không cần phải cứu người như vậy Trên đài, phía đài, hay nhau ra giá Lục tử Thanh thấy vài nữ tử kia Loan lên cũng không có gì đặc biệt Không khỏi nói Mắt nhìn người thật sự không được tốt cho lắm Quynh Tường chừng lập tử Thanh một cái Nói Những người này mua về để, để sử dụng ngay Muốn dễ nhìn làm cái gì, trí tỏ cái gì, cũng đều không biết làm. Lục tuyệt thanh lập tức, hông hăng, trừng lại hắn. Tên huynh tưởng đáng chết, chẳng phải đang nói, Mình tuy dễ nhìn, nhưng cái gì cũng không biết làm hay sao. Thật tức chết người mà, tại phần bác không được. Quả thật mình trừ bỏ diễn mạo ra, thật đúng là cái gì cũng tệ. Trên đài, nữ nô còn đang bị tranh đoạt. Hai người nói mấy câu đã bị buôn bán. Bắt quả lục tuyệt thanh, cũng không nhìn chúng người nào. Rốt trần ở bên cạnh, cũng không can thiệp. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm, đứng ở xa xa, mấy người đứng ở bên ngoài đám người, cho nên tạm thời không có ai chú ý đến ba người bọn họ. Sau khi đã bán hết nỗ nữ, độc tuyệt thanh bị đẩy lên phía trên. Ngay lập tức, mặt bừng bừng, hung phấn, nhìn lên trên phía đài. Xuất trần thấy độc tuyệt hành về mặt trần đầy ngấm thú, khẽ nói, Sao? Muốn mua một nam nô mang về sao? Độc tuyệt thanh gật đầu liên liệng, dắt tay xuất trần, kéo lên phía trước thêm một chút nữa. Trong mắt xuất trần chật lệ y cười. Cứu người nói bên tai Lực Thịt Hanh Có phải hay khâu muốn mua và để làm bóng giường Lực Thịt Hanh nhắc hỏi quay đầu lại Nhìn xuất trần, ta nhìn mình cười chơi tức Lập tức nở nụ cười Cả thấp đậu xuất trần xuống, sẽ nói ở bên tai hắn Ta biết là người thích, nên ta mới cố ý mua trôi môi Người xem, ta đối với người thật tốt mà Đợt lát nữa, nhưng cần phải cảm ơn ta đó vừa nói vừa cố ý, chui vào trong đầu xuất trần Người trung quanh, không có nhìn thấy dung mặt của xuất trần Lại thấy hai nam nhân ở giữa ban ngày ban mặt Ôm nhau thân mận như thế Không khỏi đều nhìn họ đầy ái nguội Xuân Trần thấy lập tuyệt hành tư cười Vì đã thực hiện được gian kế Lập tức rưỡi tay ôm lục tuyệt hành vào trong lòng cúi đầu khẽ cười ở bên tai lục tuyệt thanh nói Ta không cần Ta chỉ cần ngươi làm ấm dường cho ta là được Lục tuyệt thanh ngay tức tắc Há hốc mồm Người này có phải là giật bắc vương không vậy Nghe hắn nói không phải là rất chú ý đến hình tượng hay sao Nhưng thế nào hôm nay Ngược lại lại dùng trường này chơi đùa mình Điếc mắt thấy xuất trần, cười vô cùng vui vẻ, không khỏi dùng mình một cái. Lắp một cái, người sẽ khỏi lòng xuất trần. Một phát, bắt được tay của khuynh tường, để hắn tới trước mặt. Tạo khoảng cách giữa hai người, đúng một thất bại hạm hại mà. Chứ đuổi dẫn được người khác, thường lại còn bị xuất trần chơi đùa. Và ngất. Hồng Hằng chạy mắt, nhìn khuynh tường cùng xuất trần, đang cười vô cùng sâu sang một cái. Đức Tuyệt Thanh nhắm mắt làm ngơ, nhìn về phía trên đầy cao. Lúc này, 50 nô lệ còn lại có vài người hành lập tức Hãy sức châm chú, nhìn thế nào hôm nay cũng phải mua được một tên mang về. Ánh mắt đảo qua vài người trên đài. đột nhiên có một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của Lộ Tuyết Thanh. Chỉ thấy nam tử kia cúi thấp đầu, trên người chi chít vết hương, cả chân cả tay đều bị trói bởi chỉnh xích. Dù như thế nào cũng không làm lu mờ được khí chất lạnh lùng kia. Lục Tuyết Thanh lập tức cảm thấy hứng thú, sử dụng toàn bộ sức mạnh chen lên, nói: "Ngẩng mặt lên, để cho ta nhìn xem ngươi trông như thế nào." "Lão bản, hệ Lục Tuyết Thanh, anh sang trọng." Quần áo vừa không giống trục tử, cũng không giống nô bọc, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp. Lát bình một cái, tiếng Lêm tựa nâng mặt nam tử vì chất động đáo kia, phẻ mặt tươi cười nói. Câm tử thật là tinh tường, đây chính là nô lệ, dễ cò nhất trong đám nô lệ lần này của ta, chỉ là tính tình, cấu trích quật cường. trong điểm này cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Lục tiểu thanh không để ý đến, người nọ lại nhảy, chú ý, nhìn vào gương mặt đang bị nâng lên kia. Wow! Lại là một hỷ nam tử, trên gương mặt táo Nhật kia là ngô quan góc cạnh rõ ràng, kiên cường, khỏe mạnh. Một đôi mắt màu lam giống như ngọc bích, vô cùng lạnh lùng. Thật là một trái tim băng giá, trong cặp mắt kia toát ra vẻ không cam lòng, cùng lạnh khóc. Tự nhiên một con sư tử bị thương đang bị nhớt trong lòng sắt vậy, có móng vuốt nhưng lại không dễ ra được. Người chung quanh ở bên. Người chung quanh ở lúc khuôn mặt kia được nâng lên để dứt lên một hơi. Không phải kiếp sợ với gương mặt kia rất mỹ Mà là bị cặp mắt lạnh thấu xương đó làm cho toàn thân Pháp Xuân Nước ngày đều không có người nào lên tiếng Lão bản đứng trên đài vội vàng hỏi Công tử, người thấy thế nào? Lão tử Thanh liên tục gật đầu nói Tứng mạo cũng đẹp, so với ta còn đẹp hơn Phụ nói vừa bán và dây chun căng xung quanh đài Có sức nhảy lên trên Chạy đến chỗ nam tử bị trói kia, lão bản kia ấy cũng chỉ là một nam nhân yếu đuối Nên khi lực tuyệt thanh nhảy lên cũng không có phản đối Tên nam nâu này như là món hàng phỏng tay Bán hàng mấy chỗ đều không có bán được Tranh thủ có thể bán hàng đang tiêu thành Bán đi liệt bán luôn Nếu không lâu lâu như vậy, mình sẽ chỉ chịu thịt Lực tuyệt thanh đi đến trước mặt nam tử kia Thấy người nọ cư nhiên cắp hấp mình một cái đầu Không phải nói Không có việc gì, lớn lên cần cao như vậy để làm gì Sao chẳng có một người nào thấp hơn ta thế này Bất quá đều cao quá mức, thật lặng Em từ kia mặt lạnh lùng, không một tia biểu cảm, nhưng được hay, trong mắt lại lên tia sắc bé như là muốn đem người trước mắt đóng chết đi được. Tô Tịnh Hành, chính là người miễn dịch với loại ánh mắt đông lạnh này. Trước có vô diễm, sau có cái tên vương gia trước kia, hiện tại ánh mắt này tính là cái gì cơ chứ? Đi vòng quanh nam tử này một vòng, Tô Tịnh Hành vỗ vỗ vào vai của hắn. "Quả lại không tệ, sẽ ngở rất chuẩn Nam tử chợp nhìn người, tránh né cùng Tô Tịnh Hành tiếp xúc. Trong ánh mắt lại càng da lõi giá vẻ hùng ác chung lục tuyệt thanh giống như đang cảnh cáo lục tuyệt thanh không nên động vào hắn. Lục tuyệt thanh nhấn mày, lập tức tiếm thêm một bước, một tay chụp lên vai hắn, trọn to mắt, thương khích nhìn nam tử đó. Nam tử kia vẻ mặt trắng ghét, dưới chân khẽ động, hình như muốn đáy chân của lục tuyệt thanh vậy. Bắt đắc dĩ, chân cổ chân có sự xích, cho nên chỉ phát ra tiếng lên khen, cân bạn không tổn thương gì đến người khác. Lá bạn kia sắc mặt, căm hoạn Lá gàn cũng thật là lớn, dám động tay chân với khách nhân Do da vùng lên, hướng về người nọ, đánh xuống Lục tiểu thanh vội vàng, chặn tay lão lại Lão bạn kia thấy lục tiểu thanh ngăn mình, gỏi thôi rơi gian lại Nàng nói, ta mua người này, người tạm thời, không được động tay động chân cho ta Người của ta cũng không phải để cho ngươi đánh Lão bạn kia nghe lục tiểu thanh lên tiếng, muốn mua món hàng ẩy ẩm này của mình Lập tức vệ mặt tươi cười nói, sao dám sao dám Về sao cái nôn lệ này chính là của ngài đại gia Chúng ta làm sao có thể động tay động chân với người của ngài được Tại sao, ngài nếu đã thích tên nô loại này Ta đền bán cho ngài 20 lạng bạc là đủ rồi 20 lượng, ăn cướp à Người này, các ngươi, thu vào tuyệt đối không tốn tiền Hiện tại tự nhiên lại muốn 20 lượng Thật sự là mua bán, một vốn bốn lời mà Đội tuyệt thanh trường mặt, nhìn lão bạn kia nói Ngươi giảm giá xuống cho một chút Ta cũng không thể về mình, trực hiện như thế được Ngươi xem đi, người này đã bị các ngươi biến thành như thế này Sau khi mua hắn về, ta còn không biết phải mất bao nhiêu tiền để chữa trị vết hương cho hắn nữa Người nói ta nên khấu trừ bao nhiêu đây Hành ra cái dạng này là do tân tiểu tử này tính thình quật cường Ta xem, tại ngài của thật là thích hắn Ta trừ bất cho ngài hai lượng vậy 18 lượng bạc Tính tình của hắn mà các ngươi không đợi tạo được Ta trở về lại phải mất một khoản tiền để tìm người dạy dỗ 15 lượng Vừa rồi, hắn theo lần non lệ mua bán của ngươi Tự nhiên Dám đá khách nhân, người 12 5 lượng, không bớt được nữa Bớt nửa ngày, cả tiền vốn chúng ta cũng không thu về được Lão bản phẻ mặt đen hôi tức giận Nhìn luật tự thanh, người này cực kỳ giỏi tạ giá Người này cực kỳ giỏi trả giá Đưa ra một chỗ lý do dài Màn ở trung quanh xem như vậy náo nhiệt Cũng chẳng có ai có ý định mua từ tự này Mình đang chị thể tự này vậy Luật tự thanh vừa làm gần đầu Không thể đuổi tận giết tuyệt Ít nhất cũng phải để cho người ta kiếm một chút tiền Lập tức anh bắt bắn phá đám người Mình cũng không có đem bạc Đang phải tiền xuất trần hỗ trợ tài tiền vậy Đã phải thiếu nợ tiền hắn nữa rồi chứ đến hai ngày Mình đã nợ hắn không biết là bao nhiêu rồi Còn chưa có tìm thấy xuất trần Ở giữa đám người đang lướt nhúc này Thì một giọng nói chuyển đến Ta giá giá 50 lượng bạc Tôi tuyệt hành lập tức Theo tiếng nhìn lại Đáng chết Tuy nhiên là cái tên vương gia khắc máu trước tiền kia Chính là kẻ đã đánh mình một trưởng ngày hôm ấy Làm hại mình bị nổn thương, phải ăn viên thuốc và sớt trần cấp cho mỗi thầy khá hơn. Tấn chết tiệt, Khuỳnh Nam Vương chết tiệt, Gia Luật cuồng sợ cuồng, chết tiệt. Độc Tuyệt hành hiếp mắt nhìn hắn, Gia Luật cuồng sợ, chậm dãi tiêu sái đi lên đài. Ánh mắt lại di chuyển nhìn Độc Tuyệt Thanh, ánh mắt kia mang theo vệ xâm lược, mang theo lệ lùng, mang theo áp bức. Độc Tuyệt hành nhất hỏi cảm thấy mùa đông chết tiệt cắn hơn lạnh hơn. Lão bản kia vừa nghe thấy người ra giá 50 lượng, đập cức n Được, được, được, nô lệ này nên thuộc về đại gia này. Lục Đức Thành nhất thôi cả giọng nói, ta đã mua, người cư nhìn còn dám bán cho người khác. Lão bạn kia còn chưa nói gì, ra đợt cùng sợ, từng bước đi đến trước mọi nô tỳ thay. Người thanh? Mua bán nô lệ cũng có quy luật riêng, ai trả giá cao hơn thì sẽ được, người không có giao tiền, người như như vậy, nô lệ này ta còn có tư cách mua? Lục Đức Thành một phen kéo mình, kéo người mình đã mua chúng ra phía sau lưng. Trừng gia Lật Cùng sợ nói: "Được, ta ra, 51 lượng, 100 lượng." Sa Đột Cùng sợ cũng không thèm nhìn nô lệ ở phía sau, luật hành một đôi mắt khát máu âm trầm, bình tĩnh nhìn Lộc Tuấn Hành. 101 lượng. "Đạo tử đối với ngươi, Lộc Tuấn Hành không chút nào tỏ ra là mình như thế." Trừng lại hắn, "Ngươi nghĩ rằng đôi mắt hậu phát của ngươi có thể dự đoán ra sao? Ngươi cứ chờ mà xem, trình độ hồ giá của Lộc Tuấn Hành ta lớn như thế nào." chương 93, trống lạn. 200 lượng, 201 lượng, 400 lượng, 401 lượng. Sa luật cung sở, sắc mặt càng lúc càng u ám. Cải hờị, nội thị hế càng lúc càng cứng hãm. Tình Nam một bước, đứng trước mặt Lục Tuyệt Hành, nói: "Ngươi thiệt ta tranh, ta sẽ làm cho ngươi bại bởi dưới tay ta." Một bên trẻ cao âm thanh lạnh lùng nói: "1000 lượng." Chỉ cần ngươi có thể xuất ra cho ta một ngàn lượng, ta sẽ để cho ngươi đi, còn không thì ngươi phải đi theo ta. Dứt lời, chậm dãi, dũa tay ra nâng cầm lực tuyệt thanh lên. và tuyệt thanh lập tức nậu trận lơi đình Một cước, điền đá về phía gia luật cuồng sở. Gia luật cuồng sở không nhức nhít, cũng ống tay áo lên. Ngày tức khắc, lực tuyệt thanh cảm thấy có một lực mạnh đang đánh ốp lại. Bước mình loạn trạng, lưu về phía sau vài bước. Nô lệ vẫn đứng ở phía sau, lục tuyệt thanh khẽ nhúc nhích cổ lên Trách lên từng bước che ở phía sau cho lục tuyệt hành Lục tuyệt thanh tức khắc ngã vào trên người nô lệ kia Lục tuyệt hành bị ra đoạn cùng sở, chỉ phát nhẹ ống tay áo Mà đã loạn trạng ngã về phía sau Lập tức nhớ tới công phu của người này, sao không lường được Tự vào trên người nô lệ kia, không có đi về phía trước Cũng không có tìm kiếm sức trần ở bên trong bệnh người phía dưới Thứ sau, hai người bọn họ cũng là hình đại sơn thịt, khó có thể trông cây vào được sốt trần sẽ giúp mình. Nhìn thấy gia luật cuồng sở, cả người tặng ra áp bức, lột tự hành nội nhiên sẽ mỉm cười, lập tức như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được, nhẹ nhàng chống lên cỗ tay của người đứng ở phía sau, để đứng vững, Nói lại với gia luật cuồng sở. Người nghĩ rằng trên người ta không có nhiều bạn như vậy phải không? Người hôm nay không phải đến để mua lợi, nô lệ lệch, Người đến để nhắm vào ta đúng không? Gia Lật cùng sợ cũng không nhận Nhưng Lục Tuyệt Hay mỉm cười trái mắt Ở trước mặt lại lùng nói Thứ ta muốn không có gì là không chiếm được Ý cười bên khỏe mô Lục Tuyệt Han càng đọc Chậm rãi cho tay vào trong túi Lấy ra một chữ vòng tay Chữ vòng tay này được làm từ Dương Chi Bạch Ngọc Cả vật thể trắng như tuyết Không một tia tạp chất Vòng tay này chính là đầu trang sức Mà Ngô Lệ Hoa đã đưa cho mình Trại trốn của Dương Châu ngày trước May là mình luôn có thói quen mạnh những thứ vừa giá trên người Không nghĩ tới, tuy rằng không có phẩm vị Nhưng lần này, thật sự có thể giúp đỡ được mình Dương Chi Bạch Ngọc Ở dưới ánh sáng mặt trời Phát ra quang hoa chói mắt Tồn thêm ngón tay trắng nõn của Lục Tiệt Thanh Hai vật thể hòa lẫn thật là đẹp Lục Tiệt hành cong cong khóe môi Vòng tay Bạch Ngọc này Không chỉ có giá một ngàn lượng thôi đâu Gia Lật cuồng sở nhìn thoáng qua vòng tay Trong tay Lục Tiệt Thanh Vòng tay bạch ngọc kia đúng là đồ quý hiếm, khó mà gặp được. Chỉ sợ những đồ có giá trị ở trong phố của mình cũng không thể nào sánh được. Đám ngồi ở phía dưới trước tiên thấy hai người, chiến tranh hạnh nhân, tranh dành một tên nô lệ, lập tức đứng ở một bên xem kịch vui. Cứ theo, phát hiện cư nhiên, không chỉ có tranh nô lệ. Hay cả người mua nô lệ, trước nói không chừng cũng không đi được, không đợi cho mọi người kịp tiêu hóa, lại được cho thấy một món trang sức tinh xào đến như vậy. Một số người lập tức kinh ngạc. Sung bảo vật tốt như vậy để mua một nô lệ, thật sự là không đáng mà. Lục Tật Hành trong tay cầm con ngọc, mỉm cười kéo nô lệ ở phía sau lên, nói: "Một ngàn lượng, nô lệ này ta mua." Trong mắt ra luật cuồng sở, âm hàn lại tăng thêm vài phần, không có chú ý, không có chú ý đến vòng tay trong tay Lục Tật Hành, lạnh lùng nhìn Lục Tật Hành. "Nô lệ này cho ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay ra đâu." Lục tuyển thanh nhớ mi nói Thật vậy chăng Quỳnh Nam Vương Ngươi biết ta Lục tuyển thanh vốn đang cười phong hoa đường tạng vừa thấy gian luật cuồng sọ hơi hơi trong mày nhìn mình lập tức vẻ mặt tươi cười cứng lại Mình còn tưởng rằng gian luật cuồng sở này chính là nhận ra mình mình chính là người chạy loạn trong phủ của hắn mới có thể đấu đá với mình không nghĩ tới căn bản lại không phải như vậy ổn phí mình còn vì giữ thể diện mà bị đánh cho một trường ở trong này cũng hảnh phân hấp cao thấp, sớm biết như thế thì mình đã chuẩn sớm rồi. Thấy gia luật cuồng chú ý nhìn mình, Phật tự hành trong lòng, thậm thế không xong. Vô đùa thấy độ rồi, chiến sĩ khẩu thân, không chuẩn sẽ chết, lập tức đưa vòng tay cho tên buôn lậu nô lệ kia. Cầm đi, ta muốn dẫn người đi. Không thấy người nọ cầm lấy, Hoàng lại lại nhìn thấy người nọ tái kinh sợ, quỳ bổ ra. Tự nhiên ra mắt huynh Nam Vương, hồ tính này không thấp. Tiếng bàn tán ồn ào ở thế giới lập tức ngưng bạch, ngay sau đó một biện người quỳ xuống, trong thanh âm tràn ngọc, kính nể, cùng hô vang, khuyên nam vương. Trên đài, Lục Tuyệt Thanh cùng Gia Lật Cuộc Sở nhìn nhau, những mày trường mắt, liếc Gia Lật Cuộc Sở đối diện một cái, một fan giữ chặn tay nô lệ ở phía sau, nhắc vòng tay, bạch ngọc vào trong tay lão bạn kia, xoay người, chỗ khác bước qua. Gia Lật Cuộc Sở một phát bắt được cổ tay Lục Tuyệt Thanh, lại giọng hỏi, người suốt cuộc là ai? Làm sao lại biết bọn vương? Lực tuyệt hành cả giận nói Bùng ra! Vùng ta lên, những căn bản sẽ không ra được bàn tay to của gia lợn cuồng sở Gia lợn cuồng sỏ dùng sức bắt lấy lực tuyệt hành Nói, ngươi nếu không nói, vậy đừng trách ta không khách khí Dứt lời, bắt lấy lực tuyệt hành định rời đi Nhị vương huynh, sao lại hưng trí, đến đây mua nâu lệ vậy? Một giọng nói hôn hòa thẳng nhiên truyền đến Lực tuyệt hành lập tức chính ra vẻ mặt cậu xin kêu lên Suốt trần, người này bắt là ta Người xung quanh vừa nghe thấy hai chiếc xuất Trần không khỏi đều ngậ đầu trong lại chỉ thấy nam tử kia một phần áo khoác lông cều trắng như tuyết phối hợp cùng mái tóc bạch kim chẳng người hắn phát ra ánh hào quang đẹp không sao tỏ xiết nhân tả ra lên đây chính là dậ bắc vương của mặt hạ ơi Là thiên hạ đại nhất Mỹ Nam tử hôm nay cương nhiên có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết nhất họ đều ngơ ng nhá những thân ảnh xuất Trần đang đi lên đài đã buồnn hết tất cả xuất Trần bịp cửa đi lên đài Cầm tay lục tuyệt hành kéo về phía mình, nhìn ra luật cuồng sở nói Nhị vương huynh, xuất luật cuồng sở đáp một tiếng Không thể không buông cổ tay lục tuyệt thanh ra Lục tuyệt hành nếu thấy nếu hai vương chống lại Vậy thì nên làm cho bão táp đến cả vãng liệt, một chút mới náo nhịp Nâng tay bị ra luật cuồng sở nắm đỏ cả cổ tay, vô cùng đáng thương nói Xuân Trần, ngươi xem, đỏ hết cái cổ tay ta rồi Xuân Trần trong mắt hiện lên một tiếng quang mang có một phát hiện ra, cười nói, không có vấn gì. Vừa nói, vừa vênh tay ra, nhẹ chỗ cổ tay cho Lục Tuyết Hành. Lục Tuyết Hành vẻ mặt hạnh phúc, tựa vào trong lòng chất chồng. Cổ tay lại bị chất chồng đén móp hai cái, càng đau thêm. Sự trần này rõ ràng nhìn ra là mình muốn gia luật công sở mất mặt, bên ngoài xách nhanh cùng mình phối hợp, nhưng bên trong lại không biết thường thường tích độc, không nhím không xoa nhẹ mà còn dùng âm thầm, mặt còn âm thầm dùng sức xoa cổ tay. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc ngọt đến chết người, một bên trong lòng thầm mắng xuất trần ăn nờ lần, đúng là mỹ nhân rán rết, một bên vẫn còn nhẹ nhàng ôm lên hết lưng xuất trần, đem mặt mình chân sâu vào trong lòng xuất trần. Hình ảnh hai nam nhân ôm nhau thật sự rất đẹp, ủng hồ đã là hai mỹ nam tự tự sắc. Những người trung quanh đều nguyên người nhìn xuất trần, một đám không khỏi đều nuốt nước miếng, xem ra tin tức mấy ngày này được truyền ra về người mà vẫn họ tình yêu nhất. Thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, giật bác vương, túc trí đam yêu, không thích nữ nhân, mà lại thích nam nhân, là thật sự rồi. Xem bộ dáng, hào phóng như vậy của hai người, không thể tránh khỏi bị hiểm nghi. Từ trong lòng, con trần lộ ra, một con mắt nhìn lại. Lên nhìn thấy, huynh tường vẫn luôn đi theo xuất trần, mặt cũng tỉnh bơ, mắt lại hùng hằng nhìn mình, lại là cười, lại là bất đắc dĩ. Nàng ẩn đầu nhìn thoáng qua một người ở phía dưới, như một màn diễn ở trên đài ha, ha thanh danh của sự Trần đã bị hủy ai bảo hắn kêuo kiến bắt mình bồ thường nhiều tiền như vậy chẳng hào phóng một chút nào cả xứng đáng là bị chính gia luật cùng sở nhìn thoáng qua lực tự Khan đang tránh ở trong lòng xuất Trần nói cho Trần xuấtần mỉm cười của gỗ và, và lực tự Khanh nồng mặtn nàng lên xoay về phía gia luật cùng sở nói nhị Vương Huynh Đây chính là người mà Huynh đã chưa cho xuất trần lần trước, nhìn con Huỳnh nhanh như vậy đã quên rồi sao? Lúc Tuyệt Thanh thấy giao lật cuồng sở biến sắc, nhét hỏi cười càng thêm sáng lạ, đồng thời bắn phải tiêm bị nhãn đẩy mê hoặc với gia lật cuồng sở, lại dựa vào trong lòng xuất trần. Cần đầu vô cùng đứng rũ, xinh đẹp, vỡ xuất trần, nhẹ nhàng ôm lấy thách tâm xuất trần, lại đem đầu chôn vào trong lòng xuất trần. Đầu vai rung lên kiệt liệt, giống như bị hạnh phúc vây quanh, chỉ biết không ngừng Gia lật cuồng sở, nhìn thoáng qua xuất trần, nói Không nghĩ tới, cư nhìn, lại là một từ sắc như thế Mất quá, xuất trần, lại vững quá dời dao rồi Xuất trần ôm lục tuyệt hành, vừa đi qua bên cạnh lão bạn kia Vừa nói, nhìn vương huynh, có ý kiến sao? Gia lật cuồng sở, ánh mắt hơi lạnh, hơi hơi nhắc miệng, nói Chỉ cần xuất trần thích là được rồi Xuất trần cuối người, lấy vòng tay bạch ngọc trên tay lão bạn kia Rồi tay ra đưa cho lục tuyệt hành Lục tuyệt hành sau khi tiếp nhận cũng không thấy Súc Trần chút tai lại, một bên không khỏi thầm mắng một tiếng. Lão Mộ Ly, một bệnh về mặt ý cười đưa cho Sức Trần nói: Tặng cho ngươi." Súc Trần cười khẽ xoa xoa tóc lục thanh, chuẩn tay về phía sau, Bình trưởng lập tức đặt vào trong tay Sức Trần ngân phiếu 1000 lượng bạc. Súc Trần đưa cho lão bản Vẫn năng quỷ ở bên dưới đất nói: "Nếu đã đáp ứng mua 1000 lượng, vậy cũng sẽ không nặng ngươi. Ngươi không có tư cách có được cái bổng này." Lão bản kia kiếm được lời lớn như vậy, tự nhiên không dám nói nhiều, ngày đầu ngay cả đầu cũng không dám nâng. Tuy giảm biết Giật Bắc Vương nội danh là ôn Hòa, nhưng cũng là người từng trải. Quynh Nam Vương trình chiến, còn Giật Bắc Vương bài mưu tính kế, Quynh Thắng cùng gian hồ. Nếu nói về lợi hại, có lẽ Giật Bắc Vương này còn lợi hại hơn nhiều so với Quynh Nam Vương, mình sẽ có thể có điểm bất mãn được. Suốt trận nhận lấy vòng tay bệnh ngọc trong giai lực thứ hai cười nói với gia đoạn cuộn sọ. Do Trần còn có việc, không thể cùng Nhị Vương Huỳnh nói chuyện tiếp được, xin phép Được đi trước một bước. Sau khi gật đầu tỏ ý, Được Tử Thanh bị khéo đi, mang theo ý cường mấy người đi xuống đài. Được Tử Thanh một tay ông ấy thắt lưng xuất trần, một bàn tay kéo lấy tay tên nô lệ, mất một ngàn lượng để mua. Hai vai không ngừng rung động, đi theo xuất trần. Dọc theo đường đi, Được Tử hành vẫn cứ khơi mà lấy tay của tên nô lệ không buông ra, cũng may là mấy người bất trọng Như lệ kia, cho dù Trần Trần vẫn còn xỉn xích Nhưng cước bộ vẫn vững, bất quá Mắt nhìn bọn họ không được cạn thiện cho lắm Nếu không phải lực tuyệt thanh dùng sức lôi Thì bọn họ đi giáp trạch vật Cuối cùng, cũng không có đi xem Từng thanh đang được sửa chữa Vì với khuôn mặt xinh đẹp như thế thân vận lại bị bại lộ Dọc theo đường đi, luôn được tùng hồ vận vạn tuế Người trang trúc trách như game cối Xuân Trần cùng lực tuyệt thanh Giống như chẳng bị ảnh hưởng gì Vẫn thân mật cùng nhau bước đi Hình tưởng cùng nô lệ kia, ngược lại thật sự là chịu không nổi, cuối cùng đánh phải quay về phủ. Trở lại phòng xuất trần, xuất trần dùng sức vỗ vỗ va Lục tuyệt Hanh đang cuốn trần lấy mình nói. Được rồi, về tới nhà rồi, còn giả bộ làm gì nữa? Lục tuyệt Hanh nâng gương mặt, đã cửa đến mức vặn vẹo, phốn đang chân sâu ở trong lòng xuất trần lên. Bộ xuất trần ra, cứ tưởng tìm, kéo tên nô lệ vừa mới mua được, đi đến trên bàn, ngồi xuống. Đường mắt nhìn Xuất Trần, đã ngồi ở đầu giường, lại nhìn không được, bật cười ha ha. Xuất Trần tiếp nhận tránh trà khuyên tưởng đưa tới, nhìn thắng qua Lục Tuyệt Hanh nói Hôm nay phải cầm tạ ta như thế nào đây? Lục Tuyệt hành vừa cười vừa nói Cầm tạ cái gì? Ta nhưng đã bị người chiếm mất tiện nghi, hãy chúng ta có những hòa nhau. Từ sao hiện tại hành giành của ta cũng đã bị người hủy hoại? Cùng nhau đi trên đường, mọi người thấy sự bác Vương mà bọn họ kính yêu, cửa nhìn lại ôm một nam tử để dây ra khắp nơi. Nhớ tớ lại thấy buồn cười Còn cái tên Khuyên Nam Phương kia nữa Trong mặt sành nét của hắn mới thoải mái làm sao ha hà, nằm mơ Cũng phải cười Ai bảo chưa kể đến ngày đó Hắn đánh mình một trưởng Cứ nhìn hôm nay lại còn dám kêu ngạo như vậy Hừ, <cười> hổ không phát uy Ngươi lại coi ta là mèo bệnh Ta muốn làm cho ngươi biết Ngày nào đó, ngươi trắt tay tống ta đi Một Ta muốn làm cho ngươi biết Ngày nào đó Người chắp tay cống đi là một mỹ nam như thế nào Để cho người biết cảm giác Nam sủng quốc sáp thiên hương ngày đó Giờ đã biến thành của người khác là như thế nào Hơn nữa, đã là người có thể lực tương đương với mình Cái loại tư tưởng muốn ăn mà không dám cướp này Còn sợ không chỉnh chết được người hay sao Càng lúc cười hở hở nhìn xuất trần Hãy xuất trần cũng không để ý đến lời mình nói Đầu ngón tay lại lấy chiếc vòng tay bạch ngọc kia ra chơi đùa Nhất hỏi biến sắc bật đứng dậy, đi về phía trước mặt tên nô lệ kia, Hùng Hằng đi vòng quanh hắn mấy vòng, lại giũ tay ra để hắn một cái. Nô lệ kia chán ngất nhưng người đả lại, Lục Tử Thành không bị phòng bị, nhịn thở nhã xuống mặt đất, tóc bị đè dưới tay, Nhất thở đau đến đầu cả âm đóm. Ngồi dưới đất, cỡ dây buộc trôi tóc ra, tóc có vẻ sờ tinh, Cầu xin là của xuất trần. Xuất trần hắn mắt lạ ta, vẫn thấy xuất trần ung dung thưởng trà, cũng không để ý đến nàng. Huy Tử Thanh nhét hỏi tức giận quay đầu, tranh thủ động tình, không thành công, cầm tức với nâu lại kia. Người thật là to gan, cư như lại dám lại chủ tử của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta mất một ngàn lượng để mua ngươi. Ôi ôi, vòng tay bệnh ngọc của ta, nó cũng không phải chỉ có một ngàn lượng thôi đâu. Lên chỉ vì một người như ngươi, mà đã đem hết cả nhà mình tiêu hết rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta nói cho ngươi biết. Vì sau, nếu ngươi không kiếm được một ngàn lượng để cho ta, ta sẽ không cho ngươi yên đâu. Lại trưởng mình đứng lên, đứng lên. Tiến lên, trứng mắt, mắng nô lệ một thân láo ngạo kia Người nghe kỹ đây, vầy sau ta phân khóa cái gì Người phải làm theo thế đó Người nếu dám động chân động tay với ta Ta liền ta liền đem người nướng chân lửa để làm đầu nhắm rượu cho người bước đi Quay lại, lại trứng mắt, nhìn nô lệ kia một cái Có thù không báo, không phải là quân tử Nẹn từng bước quay trở lại Hai tay dùng sức đẩy nô lệ kia Ta đẩy, ta đẩy, ta lại đẩy Không biết tên nô lệ này ảnh cái gì mà khỏe thế, để mãi mà không ngã. một tuyệt hành cãi giận nói, Ngươi ngã xuống cho ta, có biết là một nô lệ như thế nào là tốt không hả? Chủ nhân nói với ngươi, không được cãi lại. Chủ nhân muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm thế thế đó. Ta muốn ngươi ngã xuống, ngươi nên tuyệt đối không thể đứng. Ta muốn ngươi đứng, ngươi nên tuyệt đối không thể ngồi. Ngươi có biết hay không hả? Nô lệ kia nhìn độc tuyệt hành, gãi lùng nói, Không biết. Ơ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói Không nghĩ rằng giọng nói của người cũng được đấy chứ không hò là nâu lệ của ta Chính là không giống người thường Rất có khí trách Có tính cách, có dung mạo Thế này mới không làm mất mặt của tựa thanh ta chứ Vừa nói vừa đi vòng quanh hắn một vòng Tán dương gật đầu Rồi vừa ở bên cạnh bàn trà Quỳnh Tường nhìn không được Cười nhìn lúc tựa thanh nói Thật sự không biết nên nói ngươi như thế nào nữa Ngươi lại đi tìm một người Để mình được làm chủ tử Lục Tịch Hành chừng quên tưởng một cái, nói: "Chẳng lẽ xuất Trần cũng không phải là tự tử của người sao? Xem ra hắn với ta cũng giống nhau." Xuất Trần ngẩng đầu lên nhìn Lục Tịch Hành nói: Lại đây." Lục Tịch Hành cũng bước đến, ngồi bên cạnh hắn. "Ngươi nói đi, ngươi có phải hay không cũng giống ta, mỹ mạo quấn hừa, tính cách có thù tất báo, tuyệt đối không để mình bị thị thua thiệt, thủ đoạn cao minh." Trong nhảy mắt, làm cho kẻ hồ Tuyệt Hành cho bụi. Giữa Lục nói cười bày mưu tính kế, trong lúc lơ đãng, bình tĩnh xuất chiêu càn khôn, quyết hắn ở ngoài ngàn dặm, quyết đấu ở vạn dặm bên trong. Không đợi xuất trần trả lời, huynh tưởng nhìn không được bất cử hành tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mic EZ, các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thời này lại có người mặt dày như thế này, ta hôm nay coi như được mở mang kiến thức rồi, người không giống nữa từ một chút nào cả. Tuy nhiên, giám sát mình vừa giật bác vương của mặt hạ chúng ta, người quyết hạt là cứng hãn, rồi kịch hành chạm mắt, nhắc huynh Tường một cái, mời cho hắn nói chuyện. Nói chuyện với hắn chính là đại hạn hấp trì rõ thông minh của mình Thế sao Xuân Trần lấy một sợi dây bụng tóc Chạm dãn bụng tóc cho lực tuyệt hành Lực tuyệt thanh đáp ý những huynh tường Trở lại tự vào trên đầu gối Xuân Trần Nói Vẫn là Xuân Trần yêu dấu của ta là tốt nhất Ta biết Trần Trần đối với thành Thành tốt nhất mà Huynh tường không tự chủ được một cái dùng mình Nghe mà nói hết cả sai cả Ngay cả nô lệ Vẫn luôn im lặng kia Cũng sợi chật khóe miệng Tên gia hỏa này tự nhiên lại nói ra những loài buồn nôi như thế. Xuất Trần sắc mặt không thay đổi, thưởng thức mái tóc của Tiểu hành Lúc Tiểu hành hãy xuất trần, không để mình bị vòng xoay xoay. Không khỏi đứng miếng vai, đi về phía nơi lại kia. Tình này thì giận khó đoán, nếu mình không chiếm được tịnh nghi, có thể bỏ thì sớm bỏ đi là tốt nhất. Không yên tới, mới bước được vài bước, trên đầu đau xót bị một lực đạo ở phía sau kéo trở lại. Quay đầu lại nhìn, hãy xuất trần vẫn còn đang cầm lấy tóc của mình và miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, khởi dịu dàng. Lực tuyệt hành lập tức xò đầu, cả giận nói, Ngươi tại sao là kẻ tóc của ta? Xuất trần vẫn như trước, một vút đoạn tóc trong tay nói, hành thành như dấu của ta, tôi còn chưa nói hiện tại không biết, hôm nay, người thờ báo đáp ta như thế nào đây? Vót mồ hôi, thì ra lời này, bằng kệ là kẻ nào nói ra, nó cũng đều làm cho người nghe cảm thấy ghê như vậy. Lực tuyệt hành quái dị nhìn xuất trần, Suất Trần vẫn như trước, không có một chút biến hóa nào, không khỏi thầm thêm một tiếng. Người này thật là bí tích. Nhất hồi chúng ta phải mỉm cười nói. "Không phải hồi sao? Ta giờ phải báo đáp." Lại nói, "Ta dù sao cũng là một tiểu nữ tử, ngươi là một đại nam nhân, sao có thể sao đo với ta mấy chuyện như thế này được? Không phải là đã quá nhọn rồi sao?" Suất Trần nhẹ nhàng kéo kéo tóc Đồng Tịch Hành, mỉm cười cũng không nói chuyện. Đồng Tịch Hành cũng không nói gì nữa chỉ xuất Trần. Đến giờ hỏa này thật khó đối phó chừng mắt những số trận nửa này hay trên mặt xuất trận thật sự không có một chữ biến hóa nào không khỏi nhận thua nói Hay... Tuy rằng thay danh của ngươi văn dội hơn ta một chút hôm nay cũng coi như là đã giúp ta được một việc nhưng... nhưng... ngươi cũng dùng một ngàn lượng để mua vòng tay của ta cho nên không phải là ngươi đã chiếm thị tịnh nghi của ta hay sao? Ngươi không được yêu cầu bảo đáp quá phận không bằng hư... hư... Xuất trận lúc này mới cười khẽ nói Thế mới là bé ngoài đấy chứ Để ta nghĩ xem phải bảo đáp gì mới xuống đây Hôm nay lại dụng ta làm rõ thân phận cho ngươi Không làm cho buồn sợ, sóng đọc đến ngươi người lập dạ hẹp hòi nhưng tâm tư đã xoay chuyển rất nhanh Nếu đã như vậy, ừ. ta cũng không thể chịu cái danh này vô ích như thế được Ngươi lên làm nam sủng của ta đi Lục tuyệt hành lập tức thêm mặt sắc khí nhìn xuất trần nghiến răng nghiến lậu nói Ngươi có ý gì? Xuất trần nhìn lục tuyệt thanh nói Ngươi hiểu được ý của ta." Bùi Tử hành trùng xuất chân nửa ngày, oán hận xoay người, trừng tên nô lệ kia, đột hạ nói: "Nô tỳ là gì? Mau nói, ta hiện tại tâm tình không tốt." Nô lệ kia nhìn được Tử hành liếc mắt một cái, mặt lạnh không trả lời. Bùi Tử Thanh nhất thời hít mắt, những khi mới thấy được toàn thân nàng tràn một sắc khí như bây giờ, hình tưởng ở bên cạnh lạnh lùng nát lời. "Nô lệ đã không có tên, tên của bọn họ là do chủ tử ban cho." Bùi Tử Thanh nghe thấy vậy, Đang bực xúc trở một phát hỏa. Lập tức được dập tắt, thấy nô lại kia mà lại như băng, đứng nguyên tại chỗ. Trong con người, tuy rằng không còn vẻ không cam lòng, cũng phẫn nộ như trước kia nữa, nhưng lại bị lạnh như băng, không nhìn thấy được nội tâm, không khỏi chậm dại đứng lên. Xuân trần cũng đồng thời buông loạn tóc đang nghỉ trong tay xuống, giống như biết được tuyệt hành muốn làm cái gì vậy. và tuyệt hành thời điểm đi qua bên người phương tường, thuận tay, rút lấy bộ đao, vẫn đeo ở bên hông hắn ra. Hình tượng sau khi nước mắt nhìn xuất chân một cái, căn bản cũng không phản đối. Cứ thế để cho lục tuyệt hành cầm đau đi, chậm dã đi đến phía trước mặt tên nô lệ đó mới dừng lại. Nô lệ kia cũng không lưu ra phía sau, chính là lệ lục nhịn nàng. Trong con người nổi lên một tiếng âm lãnh, lục tuyệt hành ngồi sổ xuống bên cạnh chân nô lệ kia. Đầu chỉ còn một chút nữa là chạm vào đầu gấu hắn. Nô lệ này, trong mày không biết lục tuyệt hành sẽ cần vào như vậy để làm cái gì? Đành lùi ra phía sau một bước, lục tuyệt hành vừa, tay áo, vừa nói Làm gì? Đứng yên đường nhúc nhích, đứng yên đường nhúc nhích, rách hai chân ra. Lời này làm cho người ta nghe mà tưởng tượng xa xôi. Sau khi đã cắn, sau khi đã sắn hai ống tay áo, cầm lấy vội đao của khuyên tường. Ở tại chỗ này ếch một bước, giờ đao lên, liền chém xuống xỉn xích đang trói chân nô lại kia. Khen khen, hơn mấy đao liên tiếp văng lên, mà xỉn xích vẫn không bị đứt. Cầm lấy xỉn xích nhìn thoáng qua. Không phải chứ, cũng chỉ hơn bạch ấn một chút. Sao thứ này lại tranh chắc như vậy nhỉ? Tống Tử hai nhìn thoáng qua đao trong tay, lại nhìn thoáng qua Xinh Xích, hai thứ đều không có biến hóa. Những mày nhìn thoáng qua lập tức đổi phương hướng khác, trực tiếp quy trên mặt đất, cầm lấy bộ đao dùng như cưa. Ở trên Xinh Xích không ngừng cứ qua cưa lại. Lão lại kia thấy lực tiến hành cúi đầu, ủy gối trước mặt hắn, một tay cầm lấy Xinh Xích, một tay vung bộ đao dùng như cái cưa, không khỏi khan khan cậu họng nói: "Ngươi làm gì vậy?" Ngu ngốc, nó không nhìn thấy ta, đang tìm cách tháo gom cùng cho ngươi hay sao? Ta là một người thông minh, sao lại có thể mua một người ngốc như ngươi về như vậy nhỉ? Thật là quá mức gốc Cục đầu cũng không nâng lên Lực tuyệt hành quả là không hài lòng Cứ nhiên lại mua một người có đầu óc vấn đề Như vậy, lại rất đắt nữa chứ Nô lại cánh răng, nhìn thoáng qua sất trần cũng khinh tường Sất trần cũng khinh tường, mọi người nhắm mắt, tựa vào đầu giường một người nhìn sất trần không chấp mắt Hai người đó cũng chưa quá nhìn qua đây lần nào Bắt quả ý cười bên khoảnh mịn kia lại thật sự không lừa được người Mẹ nó, suốt cuộc đây là cái quả gì vậy? Như thế nào, không bị xích vẹn một chút thế này Hình thấy ở dưới trời tiết mùa đông Một tần thân đổi mồ hôi rồng rồng như thế này Cương nhiên diện xích vẫn y như cũ, không bị xích nẻ gì Nô lệ những mày nhìn thắng có lực tự thanh Không có dừng tan lại Trong mắt gói lên một tiếng bất đác sĩ Nói Người đứng lên đi, để ta Lực tuyệt hành nhất hành gần đầu lên Tò mò nhìn nô lệ hỏi, đẩy ngươi làm sao? Đẩy ngươi mà làm được sao? Tôi nói như vậy, nhưng vẫn đứng lên. Nô lệ cầm lấy thanh đau trong ta lục tiệt hay Nhắm mắt điều tức một lúc, lục nhìn trong ta run lên, chỉ thấy một đau. Từ trong không trùng chật lé qua, lục tiệt hành chỉ nghe thấy lén kem một tiếng, xỉn xích bên chân nô lệ đã bị đứt làm hai đoạn. Lục tiệt thanh chạy mắt nhìn nô lệ nói, ngươi, ngươi quả thật lãi hại, vậy ngươi hạ dược. Thôi ra hai chữ lạnh lùng trực tiếp cắt ngang vấn đề tiếp theo và luật tuyệt hành muốn hỏi. Nghe cũng đúng, nhìn chiếc thức vội dội của hắn không bị hạ dược thì có mấy kẻ bồn lầu nô lệ có thể chạm được đây. Huynh Tường vẫn luôn đứng ở bên cạnh, luật tuyệt hành cho mắt hình lên một tiếng khinh ngạc, tiếp theo nhận lấy gội đao lên kênh. Xỉn xuất trong tay nô lệ bị đứt làm đôi, luật tuyệt hành đứng ở một bên lo lo mồ hôi, xem ra không phải người khác ngốc mà là mình ngốc thì đúng hơn, tên rõ huynh Tường là cao thủ. Mình lại chưa ở chỗ này mà cứ mất nửa ngày Thoát là mẹ già, bố già, ông nội nó, con bà nó chứ Mất hết cả mặt mũi rồi đâu Dường mắt thấy nô lệ xoay ngồi lại nhìn mình Đội tuyệt hành lần đầu tiên là gặp gặp đầu Tiếp theo đột nhiên mặt may sáng ngời Vui cười chạy lên lên Vui cười chạy tiến lên Với lấy nô lệ xoay xoay bài vòng Hắc hắc cười ha không nghĩ tới hôm nay ta đúng là gặp may mắn Cư nhiên mua được một ca thủ làm bảo tiêu Hà hà, buôn bán có lời, buôn bán có lời Tương tự ngươi cẩn khẳng nghe kỹ cho ta Người sau, ngươi chính là người của ta Lời của ta chính là mệnh lệch Mấy tức của ta chính là tôn chỉ của ngươi Hành động của ta chính là tọa độ của ngươi Này, ngươi có ý gì thế hả? Ta là chủ tử của ngươi, ngươi buông tay ra cho ta Có nghe thấy không? Buông tay ra, ta là chủ tử Ngươi cười nhiên lại phạm lợi như vậy Này, này, này, cứu ma Chỉ thấy nó lại kia mặt lạnh như băng Thái lục tử thanh nhảy, lui Trong lúc vung bảnh, tay chân vô tình chẳng phải chỗ nào đó Nhất thở, mặt càng lạnh thêm Nhảy như chớp, sửa tay ra Trực tiếp, tống lấy cỗ tay Lục Tựa Hanh Cũng không gọi sắc Trần ở bên cạnh có phản ứng hay không Tống lấy cổ áo Lục Tựa Hanh lôi ra ngoài chương 94 Tiếng cung Xuất trần, nhìn Lục Tựa hành bị nô lệ kia Cúng cỗ áo, lôi ra ngoài Trong mắt Trần Ngọc ít cười Quynh Tường nhìn thoáng qua Xuất Trần nói Vương tên nô lệ này không đơn giản Xuất Trần gật gật đầu, thợ ơ nói Đừng kêu là nô lệ, nam dụng của ta tuyệt đối sẽ không để người của nàng bị trị bị khuất đâu Ngày hôm sau, độc tuyệt hành một bên hầu hạ Xuất Trần uống thuốc Một bên nhìn liếc mắt, Xuất Trần một cái Lại liếc mắt nhìn nô lệ đang ngưng ở bên cạnh một cái Nô lệ kia đã được độc tuyệt hành cắp phía trang phục đẻ mặc Quần áo của Quynh Tường mặc ở trên người hắn Lại Tăng thêm một phần quý khoái, vừa nhìn rất vừa mắt, ánh mắt của Lục Tiểu hành ở trên hai người, không ngừng chửi động Suất Trần khép hờ mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi, ta nhìn gì vậy? Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười nói, mỗi sáng sớm tinh mơ đã có hai xoài ca để cho ta ngắm, thật sự là vui vẻ thoải mái. Suất Trần, nghe xem, Lục Tiểu Lam có phải rất được, đúng không? Chính là vẻ cường tráng khỏe khoắn, tuy không thể bị được với người, bất quá ngân hẳn ta. Lục Tiểu Lam là do người đại thá Suốt trần khó có được kinh ngạc Nhìn Lục Tiểu Thanh lít mắt một cái Quay sang nhìn Lục Tiểu Lam Về mặt hờn giận đang đứng ở một bên Nhắc hỏi khẽ nợ nụ cười Đúng vậy họ tên hắn là gì Thì hắn không nói Cho nên ta đành phải tự đặt một cái tên cho hắn thôi Tên này dễ nghe đúng không Ta gọi là Lục Tiểu Thanh Hắn tự nhiên sẽ gọi là Lục Tiểu Lam Cho giỏi hơn thầy Nhìn khác vừa nghe là đã biết ta là chủ tử của hắn Ta đã, đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cái tên đó đấy. Ý cười trên môi xuất trần càng đậm. Một nam tử cao to lực lưỡng. Rõ ràng là một nam tử mang theo khí chất bưu hãn lớn lên từ Thảo Nguyên. Cứ nhìn lại được cái tên là Lục Tiểu Lam. Khói trách hôm nay đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh vào đây. Về mặt hắn đặng đặng sát khí. Chính là người phía trước lại không cảm thấy. Vương, tại vương ngày kia. Muốn sắp phong phận tân phi tử. Có mời vương đến tham dự. Ngoài cửa, Minh Tường cầm theo tấm thiệp vàng bạc, tiến vào bên trong. Vừa thái Lục Tuyệt Thanh nhìn đôi mắt hoa si, nhìn hai người phía đối diện, nhìn hỏi cười nói Lục Phu Nhân tôn kính của ta ơi, Đại Vương cũng mời người ngày đó tới sự đó. Lục Tuyệt Thanh lập tức nghiêng đầu, trưởng mắt hỏi Minh Tường Có ý gì? Huynh Tường nghiêm trang nói Ngày hôm qua, mọi người đều chứng kiến, Vương cực cười yêu thương Lục Phu Nhân, hiện tại tin này đã truyền khắp Lăng Tiêu Thành rồi. Không ai là không biết, Vương không thích Hồng Trang mà lại thích Nam Trang Cho nên đại vương cực kỳ ta dạng nam tử gì mà lại hấp dẫn được Vương Cho nên cô ý cân dặn người được hiếp mời đến cho Vương ngày hôm đó, Vương nhất định phải mang theo vị lục phụ nhân này đến tham dự Để cho đại vương biết được một chút về người trong câu chuyện Chỉ trong có 2 ngày, đột nhiên lại xuất hiện đại nhất Nam Sủng trong truyền thuyết cố ý nhấn mạnh vào hai chữ Nam Sủng, ánh mắt lại khá tôn kính không người đúng tại khí Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thanh nhắc hời cả người chẳng ngập sát khí, cả giận nói Cái gì mà Lục Phu Nhân? Người anh nói bất hùng tông đi Đáo bạn ta hân là một hoàng hoa khuê nữ Người nếu dám bôi nhợi danh dân của ta và sẽ khiến cho người sống không bằng chết Nam Dũng xuống hô cao nhất chính là Phu Nhân Một giọng nói lại lùng truyền đến Chính là giọng nói của Lục Tiểu Lam Từ hôm qua đến giờ không buồn lên tiếng Lục Tiểu hành thích sau một hơi Hùng hành chủ Lục Tiểu Lam một cái Tiểu tượng này tuyệt đối là đang chế diễu mình đây mà Từ hôm qua, hắn đã biết mình là nữ tử tôi không phải là chán ghét Bất quả chính qua là không nhìn thấy mình Cũng xuất trần ở cùng một chỗ Rõ ràng là một nữ tử lại thoải mái ăn đậu hủ của nam nhân như thế Mà nam nhân bị ăn đậu hủ Cũng không để ý đến việc mình bị người nào đó ăn đậu hủ một cách chán trọn Đúng là hành kẻ bên thái Không chỉ vẫn như chỉ tác phong mỗi lạnh của hắn Lại còn cách mình rất xa Tận lực cách xa, càng xa càng tốt Quay đầu lại, nhìn hóng qua vẹn mẩn. Bạn quang của Xuất Trần không khỏi thở lại một tiếng, nói Đây thì đây, chỉ là đi dự tiệc thôi mà. Bất quá cũng không đưa lễ vật đâu. Xuất Trần, nếu đã nói đó, là danh năm dụng của ngươi. Ngươi đương nhiên phải hào phóng, chuẩn bị cả lễ vật cho cả hai chúng ta, có phải không? Vừa nói, vừa bò đến chân đầu với Xuất Trần, lên mắt đi tỉnh của Xuất Trần. Xuất Trần cúi đầu, nhìn hóng qua vẹn mẩn quyến rũ của lực tử thanh, lại giải hiệu cho nàng, rót cho mình một tránh trà. sau đó cười nói có thể bất quá sẽ phải ghi vào sổ nợ. Không nghe thấy tiếng giống giận dữ như dự kiến. chỉ thấy lực thể hành cử động tỉnh, tựa vào trên đầu đối xuất trần. phòng tịch vẫn trục nói. "Không sao, trước nhớ kỹ, ít đã nhớ rồi, có phải hay không? Nên về tự ta đi chuẩn bị một chiếc lễ vật. Ta muốn tự thay mình lựa chọn lễ vật." Xuất trầm mỉm cười, nghĩ hắn có lực thể hành gật gật đầu nói: "Được, tự mình đi tìm sở tổng quản yêu cầu đi." Lực thể hành nhanh như chớp, cứ lại một nụ hôn gió, không dấu rõ ràng. Lôi lục tử Lam bộ tàng đi ra ngoài cửa Hắn là nam nhân Người cư nhiên như thế Là đang đổ với lửa Nhìn qua Lục tử Lam vẻ mặt lạnh khóc Đang cùng mình Đi tìm sợ tâm quạt Lục tử Thành mỉm cười nói Phòng có sự che chở của hắn Ở Nam Tiêu Thành này Có rất nhiều người nhằm nhe tới ta Ta muốn có một hợp lẫn vững chắc Lại cảm thích nam nhân vừa đẹp vừa thông minh Phần trần chính là lựa chọn tuyệt vời nhất Combine phần quan hệ của hai chúng ta Chúng ta đã phân rõ rồi Lục tử cam. Nhìn phóng qua lụi tuyệt thanh, chuyện xôn nổi, có một số chuyện hiện tại phân rõ, nhưng một số chuyện sau này không tiếc chứng lại dây dưa không rõ. Sáng sớm, ngày thứ ba, lụi tuyệt thanh ăn mặc giản dị, nhưng cũng không mất đi phần xinh đẹp. Một đường chạy, vọt và phản vào trong phòng xuất trần. Lần tiếng nói, xuất trần, có đẹp hay không, có xinh đẹp như ngươi hay không. Vừa nói, vừa xoay xoay vài vòng trước mắt xuất trần. Xuất trần nghiêng đầu, tựa vào đầu giường, miệng cười nói, rất được, rất có thiềm chất làm nam sống chị thấy Lục Tử Hành mặc một thân trường bào màu lam nhạt. Bên ngoài khoác áo trạng lông kiều cũng là màu màu lam nhạt. Cổ áo dựng thẳng lên che nửa khuôn mặt, trên có hương vị bay ông dạng che nửa mặt hoa. Trên đầu không có mang bất cứ đồ trang sức gì, chỉ dùng một chiếc châm xuyên qua viên dạ vinh châu cố định mái tóc. Một thân nam trai ngọc ngọc, thật là vô cùng tĩnh mỹ, vô cùng tác khí. Lục Tử Hành cũng không có tức giận, chạy đến bên cạnh giúp chàng nói. "Chút chân Lần đầu tiên ta tự búi tóc tự nhiên là là vì ngươi đó Ngươi nói xem ngươi nay một thường cho ta cái gì đây xuất Trần vừa đứng dậy, tiếp nhận quần áo được đứng hai nơi tới vừa nói không có không lắm phải cho phép ngươi, mang theo kiểu lam làm bảo tiêu cho ngươi vậy số tay ra chỉnh lại trang phục cho xuất Trần được được hai cũng biết số Trần này chính là một con cáo giả hành tinh có thể để cho mình tính được tiện nghi thêm mặt trời họ ở đặt tay rồi xuất Trần một khăn áotràng màu trắng có học vở đại lưng màu đỏ, càng thêm phần tuyệt mỹ. Lữ Hành không khỏi khen, Xuất Trần, người thật sự là có phẩm chất làm họa thủy." Súc Trần khẽ cười cười, nói, "Ít thôi, tuy rằng chỉ là lễ sắc phong phi tử, cũng không nên để bị muộn quá lâu." Vừa nói vừa bước ra ngoài đi trước, Lữ Hành không khỏi líu lưỡi. Xuất Trần này thật có khí chất, tại vương, phong phi tử, hắn cương nhiên lại dám mễ muộn, xem ra thật sự không phải cỡ người này. Mang theo Quỳnh Tường cùng Tiểu Lam, Lục Tiểu hành ngồi xuống cùng xuất trên một con ngựa. Một hàng mấy người lên xuất phát về hướng Hoàng Cung. Không biết là đi được bao lâu, đến khi xe ngựa đi qua một tuần thành thì dừng lại. Lục Tiểu hành cử nhuối xuất trận. Nhất hỏi, một tay của lánh cánh ta xuất trận. Hạ người chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Hoàng Cung thật đẹp, tuyên rằng nàng cũng chưa được vào trong Hoàng Cung Đại Đường. Nhưng lại chỗ này, con thật không hỏi là Hoàng Cung thực hành để theo xuất Trần đi về phía trước được mắt đánh giá xung quanh hãy nhìn đông lại ngó tây dòng mắt lưu chuyển đem tất cả khu vào đáy mắt lại ra vẻ là mình rất quen thuộc nơi này vậy cả toàn hành hoàng cung được xây bằng đã thập cảnh không có vẻ tinh hoa hay tinh xảo đến từng đường ghét như của đại đường đó là một vẻ đẹp thấu khoáng để phóng khoáng phong cách thật cứng sáng nếu như so sánh với hoàng cung của đại đường thì chỉ có thành một nói thì chỉ có thể nói Một là nam tử ôn nhuận như ngọc, một là nam tử cuồng giã phóng khoáng. Hai người, không ai hơn ai, đều miễn lệ, đều có sự nội bật riêng. Trước mắt là một tòa cung điện lớn, nguy nga, người tuyệt hai nhìn thoáng có sắt trần. Sắt trần trên mặt đã không cần vẽ tàm mịn như trước, hay vào đó là nếp mặt, nhìn mình, mình cười thả nhiên. Cả người tại mắt ra một loại khí trách rất tình thản, rất ôn nhu, ôn nhu đến mức không thể chạm tới, hiểm cười, sâu không thấy đáy. Luật tuyệt hành do khắc này, đột nhiên phát hiện ra, phát triển hóa ra, lại rất câu độc Tuyệt rằng địa vị, vinh quang cái gì cũng đều có Nhưng là khí chất vô cùng, vô hình chúng phát ra, lại nói cho nàng biết Nàng nhân này thật sự rất cô tịch, là vì dung nhan tuyệt thế kia chăng Hay là bởi vì, thân thể không chịu nổi, gánh nặng trên vai Phát trần thái luật tuyệt hành, tổ chút năm chưa nhìn mình, không khỏi khẽ cười nói Còn nhìn chưa đủ sao? Luật tuyệt hành nhắc hở nhớ mỉnh cười nói, ngắm không đủ hai người, một người cúi đầu mỉm cười, một người ngẩng đầu khẽ cười. Hai, dung nhan tuyệt thế như vậy. Vậy suy nghĩ, như vậy trướng mát. Xuân Trần lại đến muộn hơn cả ta nữa. Lục Tịch nhìn lại, thì ra gia thất sở đang đứng ở cửa cung điện, trong tay cầm một chén nhìn họ. Trần thản nhiên cười nói: "Nhị vương hoàng sớm thế sao?" Lục Tịch hai ngậm bĩ miệng cười, hướng gia thất cung sở thì lại một cái nói: "Bệ kiến nam vương." Gia lật thuần sợ, nhìn thoảng qua, luật tuyệt thanh đang không người Lại nhìn thoảng qua xuất trần, vẫn đặt ở bên hông luật tuyệt thanh Lại lùng nói, miễn lễ tại khuyên nam vương, vẫn như chỉ tư thế tao nhã đứng dậy Luật tuyệt thanh ôm lấy thắt lưng xuất trần, nhìn cười nhìn gia lật cuồng sợ Thấy đôi mắt ấm trầm của đối phương, trong mắt sẽ là thiếu thích lại là đặc ý Tuy rằng cũng đã hành lễ với đối phương, nhưng trong lòng cũng không có tôn trọng Nhị vương huynh, buổi lễ đã bắt đầu rồi, chúng ta không nên đứng ở cửa, tặng trợ đường xuất thân của tân tẩu tử Xuất Trần miếng cửa nói, gia luật cầm sở và đợt đầu nói. Xuất Trần nói đúng, chúng ta vào trong đại điện nói chuyện, vừa nói vừa đi bước vào trong đại điện. Hất ca, nhã trị rất nhớ huynh. Mới bước vào đại điện được có vài bước, Đồng Tiến hành chỉ thấy một thân ảnh đang lao tới, cảm giác đường cánh tay bên hông mình như bị người trước kéo lấy. Đỗ Tuần hành lập tức, thể hiện về mặt nghiêm tuông, bước lần trước một bước, che ở trước mặt xuất Trần. Phần ảnh đỏ thầm kia lập tức đứng sững lại, Đỗ Tuần lúc này mới nhìn thấy rõ, trước mắt là một tiểu cô nương 17, 18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt to tròn lâm lanh, sống mũi cao thẳng, miệng hơi rộng, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một tia hào giảng, dù rằng có kém mình, nhưng tuyệt đối cũng là một mỹ nhân. Đỗ Tuần âm thầm đại giá đối phương. "Ngươi là ai?" Chỉ thấy nàng kia vệ mặt đó bừng bừng, giận dữ, chưng mình, hùng hổ hỏi. Lột tiểu hành trở lại, ông đánh thất lâu giấc Trần, vệ mặt ôn nhu nhìn giấc Trần hỏi. Trần, Trần Trần, nàng là ai? Khuyên thường, theo phía sau lột tiểu lam, cùng đi theo phía sau, đồng thời lưu vải về sau vài bước. Không phải là bọn họ không muốn bảo họ chủ tử của mình, mà là bọn họ biết hai người này sắp diễn trọng gây tỏng cho người khác xem. Giấc Trần mỉm cười, gặt vài sợ tóc trước mặt lột tiểu thanh ra. Mắt nhìn tiểu nữ tử, đang ở mở trường mắt nhìn hai người bọn họ Nàng gọi là Lục Tửa Thanh Lại không giới thiệu có quan hệ gì với hắn Chỉ cần người có mắt, liếc một cái đã nhìn ra ngay Sau đó quay ra, nhìn nữ tử kia nói Đây là tề nhã trị, mụn muội của vị nhị Vương Phi Lục Tửa hành rất nhanh ở trong lòng tính toán Mình giống như không cần phải hành lễ với Vương Phi mụn mụn này thì phải Chuyên xác thân phận của mình bây giờ Chính là Nam Phi cậu xuất chẳng Tự nhiên không cần phải hành lễ Lập tức mỉm cười, cật đầu với tài nhã trị Hai tay đã chặt chẽ ôm lên thắt lưng của sốt trần Tài nhã trị thấy động tác của hai người vô cùng thân mật Lập tức cả giận nói Thất ca ca, người này giúp cụ là loại người nào hắn dựng vào cái gì mà ôm huynh Trong lòng thất ca, ca chỉ có nhã trị mà thôi Và tuyệt hành lập tức nhấn mi nhìn sốt trần Trong mắt hiện lên một tia cười nồng đậm Trên mặt lại ai oán thi kiện nhìn sốt trần Đánh nhéo cái hông hẳn một cái Xuất Trần cố đào nhìn Lục Tuyệt Thanh, thấy trong trọng, mắt Lục Tuyệt Thanh lấy sáng, không khỏi mình cười, kề sát tai nàng nói. chúng ta giải quyết, học trả lại thương hạn kia sẽ không phải bồi hưởng nữa. Ngài lập tức, ý cười trong mắt Lục Tuyệt hành càng vui vẻ hơn, nhẹ nhàng kéo Xuất Trần tới phía sau, chỉ những mảnh đối với tay nhã chỉ. Người muốn hỏi ta là gì của Xuất Trần đúng không? Ta đây nói cho người biết, quan hệ của ta cũng Xuất Trần cực kỳ thân thiết. Chúng ta mỗi ngày ăn cùng một chỗ, còn... Ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ Còn có... Um, ngủ... ngủ ở sắc mặt ở hồng Quay đầu nhìn thẳng qua sắc trần Bộ dáng ngậm ngùng cùng mê người Khó có lời nào có thể diễn tả được Tùy ta là nhà hoàng, tùy thân của sắc trần Tất nhiên là phải ăn cùng một chỗ Ta cũng sống ở dân Bắc vương phủ Tự nhiên cũng coi như là ở cùng một chỗ Ngủ cùng một chỗ cũng không phải là nói dối Các ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy nghĩ Ta cũng không phải là ta nói Thì tuổi thanh mạng đảo hoa, mắt chấp chấp, thật giống như ngùng ngùm, vốn tử ở trước mắt vậy Thấy ra luật khổng sở, lạnh lùng nhìn mình, trong mắt sự lạnh khóc, nói không lên lời Tự như ác ma muốn ăn thịt người vậy Thì tuổi thanh lập tức thu hỏi ánh mắt lại Không có tư gì, gì, nhưng hắn làm cái gì vậy không biết, thật chán mình mà Lời này vừa nói ra, những người đang tập trung trong đại sảnh, toàn bộ, đều hút một không khí lạnh Đây chẳng phải là đang công khai quan hệ của hai người hay sao? Thầy xuất Trần về mặt tươi cười, cầm lấy tay lục tuyệt hành Không khỏi phản định tin đồn về hai người này là sự thật rồi Trần Bắc vương dưới một người trên vợ người Thật sự lại là lòng dương chi phích Về nhã trị kia, đầu tiên là dưỡng sốt Tiếp theo dùng ánh mắt, khó có thể tin nhìn xuất Trần Thầy xuất Trần không nói gì, ngược lại khi mình cười với nàng một cái Nhìn kéo tay nam tự đi về vị trí của hắn Không khỏi hai bước chạy lên Tung lấy ấm tay áo của sốt trần Cô la lên Không, mọi không tin đây không phải là sự thật Thất ca ca Này, đừng có kéo như vậy chứ Ta thích nhấp bộ quần áo này của trần trần đó Một tuyệt hành cạt tay, tài nhã trị ra Trái trước mặt sốt trần Hùng tận trường mắt, nhìn tay nhã trị Giọt sức, sắm vai, nhân vật nam sụp, nổ mỏng lên Sau đó loài kéo sốt trần bỏ đi Nhã trị, lại đây Một giọng nói sẽ nghe truyền đến Một tuyệt hành khói mắt nhìn lại Chỉ hãy tìm nói ấy được phát ra từ một nữ nhân đang ở bên cạnh cùng gia luật cùng sợ Nói lên có trúc sống tầy nhã trị bất quả so với tầy nhã trị thì lại có một phần thành thục hơn Hoặc nhìn cũng cao quý hơn tầy nhã trị rất nhiều Không, thất ca ca, nhã trị vẫn thích thất ca ca nhất Mặc kệ thất ca ca thích ai, nhã trị cũng sẽ không tuyệt đối buông tay đâu ha ha nhìn thoáng qua về mặt kinh quyết của tầy nhã trị Lửa thanh trong lòng, âm thầm tán dương, tính cách này tác hị, dám nêu dám hận, không hổ là cô gái lớn lên từ Thảo Nguyên, đủ hào phóng, khó lộ ở trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt không thẹn hùng. Một bên thầm khen ngợi, một bên quên không giảm bớt món nợ cho mình, thiên trì biểu diễn phối tới cùng. Thiên trì biểu diễn tới cùng, sau khi lôi kéo xuất trần ngồi xuống, tự vào trong lòng xuất trần, lời đã nhìn thoáng qua tề nhã trị, vẫn còn đang đứng tại chỗ, chọc ánh mắt theo đúng lý biểu hiện ra bất mãn cũng phấn nội của mình Thanh đến uống thử rượu này Suất Trần rất phối hợp nàng nâng chén rượu của mình đưa cho lực tuyệt Thanh lực tuyệt Thanh quay đầu cười vô cùng sáng lạng với Suất Trần cũng không vơn tay ra liền cầm tay Suất Trần đang cầm chén rượu đó nâng lên uống một hớp kẻ mặt đắc ý vô cùng ôn nhu nhìn lướt qua tờ nhã chỉ sắc mặt vô cùng khó coi không khí trong đãi sảnh nhát thời tĩnh lặng đến kỳ lạ Những người đang ngồi ở trong này, dù có cố ý hay vô tình, đều đưa mắt nhìn về phía hai người đang theo mặt kia. Được tử thanh rút vào đầu gối xuất trần, một bên thưởng thức áo tràn da kiêu màu trắng của xuất trần, một bên vẫn duy trì, tươi cười, mênh người như mọi người. Trong đại diện xuất trần, cùng ra luận cuộc sở, ngồi đối diện nhau. Trên nhau ngồi ở hai hàng, chỗ ngồi kế tiếp có nam có nữ, có già có trẻ, bất quá có xuất trần đại xoay ca nằm bạn ở cạnh mình. Cho nên những người khác đều là bộ dạng cất chó cả Thật sự không đáng để nhìn Lũ tuyệt thanh cũng liền nhìn lít qua rồi thu hồi ánh mắt lại Hãy ngồi bên cạnh gia luật phùng sở chính là tầng giá trị Hiện tại, anh ta vẽ mặt bón hận chung mình Lũ tuyệt thanh lập tức nâng một chén rượu trắng lên Mặt nhỉm cười, đối với xuất trần. trần Trần trần Trần từ lúc ngồi xuống đến giờ cũng không có ngừng đầu lên Ánh mắt chỉ đặt trên người lũ tuyệt thanh Trên mặt tươi cười không lạnh không nhạt vui đủ để làm cho người khác mơ màn chỉ có Lộc Tuyệt Thanh ngậm đầu đến nhận ánh mắt xuất trần muốn thấy được trong mắt xuất trần chàng ngậm ý cười vất quá không phải căn cứ và sùng ái trong lòng mà phát ra mà lại đang cười mình sắm vai thật sự rất thích hợp Lộc Tuyệt Thanh xoay người lại ngậm đầu nhìn xuất trần trên mắt tầm mắt của mọi người nhẹ răng nhét mép không khác gì quái thù với xuất trần hai mắt bán ra quang mang hông áp ý bảo xuất trần nhảy muốn tránh rượu trong tay mình không tiếng đọc nói Ngươi nếu không muốn, ta cho ngươi đẹp mặt Hai người khuyên tường cùng Lực Tiểu Lam ở sau vừa vặn chứng ngưỡng được bộ dạng đo của Lực Tiểu Thanh Mặt vẫn không thay đổi Lực Tiểu hành không khỏi ở trước ngực Xưa ngón tay cái lên Xói, xói quá lợi hại Mày vậy mà, mặt không độ sắc Ý cười cho mắt sát trần càng lúc càng đậm Ngược nhìn tay tăng thêm lực Ôm Lực Tiểu Thanh vừa chấp lòng Tiếp theo cuối người Đến uống cạn chén rượu trong tay Lực Tiểu hành Tụi Thanh còn chưa kịp có phản ứng Chợt nghe tề chị Nhã ở phía sau cất tiếng Thất ca ca Chị Nhã kính huynh một chén Chị Nhã mấy năm đã không được gặp thất ca ca rồi Chị Nhã nhớ huynh muốn chết Tụi Thanh chậm dãi xoay người lại Khói mắt thấy toàn bộ Mọi người ở trong đại diện đang nhìn về phía mình Trong mắt lại là vui sướng khi người gặp họ Lại là tim tòi nghiên cứu Tụi Thanh nhìn thoảng qua tề Nhã chỉ Cũng không cùng nàng nói chuyện Quay đầu lại nhìn xuất trần đôi mặt đỏ đỏ lắng đỏ lặng Thân thể của mình Sao có thể uống được nhiều rượu như vậy Hai ngày trước lạnh vô cùng Cũng đã làm cho thân thể không thoải mái rồi Xót Trần khẽ cười nói Nhã chỉ tiếng rượu Sao có thể không uống đây Không thể không liều mạng được Cho dù thân thể không tốt cũng phải uống Vừa nói Vừa kích nhận chán rượu từ trong tay để nhã chỉ Được tụi Thanh thấy tẻ nhã chỉ Trong mắt chặt lời sáng Nhưng miệng cười Đắc ý chứng minh đến mắt một cái Tụi, tụi Thanh âm thầm buồn cười Một bên xót Trần Sau khi uống được một nửa liền nói, đã không gặp Nhã chỉ giờ đã trở nên xinh đẹp như này Nhã chỉ kính rượu thuất ca ca Cũng chỉ có thể uống một nửa thôi Anh hành người cũng không phận người ngoài Nhưng cháy này, người uống chúng ta đi Vừa nói, vừa đem chén rượu Đưa đến bên mô lực tự thay Tề nhã, nhã chỉ biến sắc Quy cổ củ của người mặt hạt Người khác kính rượu, trưởng phu Nếu không thể uống hết hệ tử có thể uống giúp Chẳng phải ý tứ của dân trần Đã là, có tên năng tử kia là thế tử của hắn hay sao Không cho mình một cơ hội nào khác Thầy tuyệt thanh ha ha miệng cửa nói Tất nhiên là được rồi nhận rượu một cách Tiếp nhận chán rượu một ngộm uống cạt Hướng tẩy nhã trị ý bạo đã uống cạt Sau đó quay người sang cửa với xuất trần Bởi vì không biết uống xong rồi còn phải đáp lời như thế nào Cho nên mới ngộm ngồm cười thay cho ý bảo đem vấn đề đáp lời như thế nào vứt cho xuất trần vậy Xuất trần còn chưa mở miệng Một giọng nói lanh lạnh truyền đếm Đại vương gia giá đáo Lập tức, tất cả mọi người ở trên mặt, đồng thời đứng lên, cung kính hành lễ với một hân ảnh màu vàng dạng. Chỉ có xuất trần, vẫn vững vàng, ngồi in trên bàn, ngồi thẳng lưng nhưng không có đứng lên. Đội tuyệt thanh sửm sốt, đắc hỏi không biết mình nên đứng lên hay không? Thấy đồ cung sọ, ở đối diện cũng đứng lên, không khỏi về mặt khó hiểu nhìn xuất trần. Xuất trần mỉnh cười nâng tay lên, đội tuyệt thanh vội đứng lên, giả bộ cung kính hành lễ, ánh mắt lại tò mò, lướt nhìn. Thành Hy gõ vài trạng trói kia một cái, lại nhìn thẳng qua xuất Trần. "Tại Vương Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế." Các thành giả miễn lễ, một giọng nói hùng hậu mà uy nghiêm truyền đến. Trong lòng không khỏi tò mò, liếc mắt nhìn thân ảnh ở phía bên cạnh nữa. Xu Trần thở, trùng sức nhếch chân lướt hay một cái, để tuyệt hành nhất thời đau cũng thành để ý mọi người xung quanh của đạo hùng hăng Trương xuất Trần. Thấy mọi người ở xung quanh đều ngồi xuống, cổ hành cũng đan chính chính ngồi xuống, lưng ngột hẳn đầu củi thấp, mắt nhìn mũi, mỗi nhìn miệng, miệng nhìn ngược Bậc lễ nghĩa này lại không thể bỏ qua được, đừng để cho người khác nói mình là không gia giáo. Tuy rằng mình đúng chạy hiểu lễ nghĩa cấp bậc, rửa tung rửa mù của thời cổ đại này là mấy, bất quả tốt xấu gì, đây cũng là đầu tiên tôi nhìn thấy một vị vua, mình cũng đã từng gặp quan to. Tuy rằng mỗi ngày gặp đời toàn vương tự, thần vương, đồng nam tây bắc vương, hoàng đế, nhưng chỉ là còn mới thấy qua mọi người mà thôi. Xuất trần, phạm người bên cạnh đệ, ngợn cao đầu lên. Rồi tuổi thanh người. Câu đầu tiên của vị đại vương này, thế nào lại nói câu này? Ông đã xuất trần lên tiếng, em mời mọi nhìn qua. Thấy người ngồi trên ghế rồng, đúng là người ngày ấy. Mình nói, hắn lên lên khó coi. Nhất hỏi của mình rút gân, nửa ngày, lộn ra một nụ cười. Mê người, không cần đến mạng. Ngày ngô, cười với vị cao cao tại tượng ở phía bên trên. Gia luật xá huyên, liếc mắt một cái. Thế năm tử này thật là đấm mỹ, ánh mắt có một chút đam chiêu, vừa nhìn cười nói Đây không phải là người mà cuồng sở được cho Xuất Trần hay sao? Xuất Trần miệng cười nói Đúng vậy, đại còn muốn đài tải Nhị Vương Huynh đã cho đợi một người như vậy Gia Lật giáo Nguyên nhìn đầu tuyệt thanh vài lần, đồng minh nhím lên, lộ ra một tiếng cười như có như không, nói với Xuất Trần Vợ Xuất Trần muốn phong hào gì cho hắn Lời này vừa nói ra, đám người ở phía dưới, thòi trở nên náo động Vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra là xáo huyên thì rằng nói về lý Thế Nam Sổng là một chuyện công khai Nhưng sẽ có ai Đã công khai thỏa lận phong hào đây Giật Bắc Vương đem năm Sổng này tới đây Đã vượt qua danh giới xưa nay chưa từng có đại Vương cư nhiên lại còn có thể hỏi hắn Phóng cho tên Nam Sổng kia danh hào gì Chuyện này không phải Là đã quá lợi xộn rồi sao đại Vương cũng, cũng đã quá trân trọng Giật Bác Vương quá rồi Rất trần mỉm cười Thắng qua lục tuyệt hanh Với tuyệt hanh Cũng mở to hai mắt nhìn hắn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đại vườn này cư nhiên phòng hào cho Nam Dũng. Trong lịch sử, chưa Từng có ai? chưa Từng có nghe qua, mỗi nơi nào có một người kiến xuất như vậy? Chẳng lẽ, làm Nam Dũng đúng là có tiền đồ? Sao trần quay đầu, nhìn ra gần giá huyên bên môi lộ ra một nụ cười đã hiểu. Đắt đầu đứng cười nói. Không cần, đến lúc thích hợp, lại tự nhiên sẽ phòng hào cho nạn. gia luật giá huyên gần đầu cũng không truy vấn nữa cựt hành họ ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra ý tứ của hai người này là gì. Cầm thẻ triệu lên, tiếp ra đọc giám viên ba lượt, chỉ thấy một thân ảnh một tiếng nhạt, được hai nhà hoài đầu hậu hạ. Giám xã đi lên đại diện, Và bộ bọn người ở ở đại diện cũng im không người, cũng không đứng lên, cũng không hô vang, dõi giọng họ cách trầm, mà biết được, nữ tử này, chủ là người hôm nay được tên sát phong phi tử, bất quá ở nơi này, Để tân sát phong phi tử cũng không phải là cái gì lớn thân bản nghi thức kém long trọng hơn rất nhiều so với nghi thức sang khắc học Cũng chỉ là long trọng bằng nghi thức quanh đại thần, khú thê hoặc có thể nói, đây cũng khác gì nghi thức quận thần tụi học là mấy cùng nhau vui vẻ một phê mà thôi Nhìn phi tử trước mắt, cũng được coi là nguyên nhân, chỉ thấy nàng, đứng ở giữa đại diện, đại hành, tại hành lễ với gia luật giá huyên, người ở phía sau, gia luật giá huyên Nhưng hỏi vỗ tay hai tiếng, có một người ngăn kỳ bà tiến lên cho nàng Tân phi tử, ông thì bà, ngồi ở giữa đại diện bắt đầu biểu diễn. Người tuyệt hành không khỏi vừa cảm thấy mới lạ vỡ hoan hỷ. Cứ nhiên phi tử còn có thể biểu diễn tài nghệ cho quần thần hưởng thức. Đây chính là chuyện hành năm khó gặp đó nha. Đang chỉnh tra lại tư thế để hưởng thức. Tài nghệ chị đột nhiên đứng lên, phía trước, khởi xuống trước mặt gia đoạn giá huyên, nói Đại vương, một mình Tân tội tử biểu diễn không có ý cho lắm. Đại vương, một mình Tân tội tử biểu diễn, không có ý nghĩa cho lắm, không bằng cho nhã trị cùng lục phu nhân biểu diễn với tần tội tử để tăng thêm phần hứng thú. Lời nói đồng thời vẻ mặt khiếu khích nhìn về việc lục tự thanh, ý như muốn nói như thế nào?